Tiếp đó là sự im lặng tuyệt đối Ngoại trừ người đẹp Lầm bầm một câu chửi thề không rõ Trong khi má cô đỏ ẩn Eric Eisen Kaffen giải thích Với những lời đó thì anh muốn cảm ơn em Vì bữa ăn và chỗ ngủ Hình như anh chưa nói rằng Anh cũng xuất nữa Thành chuyên gia văn học nhỉ Rồi Benny dấn thêm một bước Có lẽ hơi quá xa khi hỏi người đẹp, liệu cô có muốn nhảy trước lò sưởi Bởi vì cô nhanh chóng nói không. Chua thêm rằng, ngu vừa thôi chứ ai lại ngu quá. Nhưng Juliet nhận thấy rằng, người đẹp đang khoái. Cô mở khóa chiếc áo choàng chỉnh trang sao cho hấp dẫn nhất trước Benny. Sau đó, cụ Orlen rút về đi ngủ, trong khi ba người còn lại chuyển sang uống cà phê. với cô nhắc, Nếu ai thích Juliet hớn hở đòi cả hai Trong khi Benny chọn một nửa thôi Juliet hỏi người đẹp đủ thứ Về trang trại và câu chuyện riêng của cô Một phần vì ông tò mò Phần khác vì ông muốn rằng Bằng mọi giá tránh né chủ đề Họ lại Đi đâu và tại sao Nhưng ông không phải lo lắng về điều đó Bởi vì người đẹp bây giờ Đã nổi hướng nói chuyện về Thời thơ ấu của mình Về người đàn ông cô kết hôn khi 18 và đuổi ra khỏi nhà 10 năm sau đó. Đoạn đó cô chửi thề nhiều hơn. Về chuyện chưa bao giờ có con, về trang trại Binh Hồ đã từng là nhà nghỉ mùa hè của cha mẹ cô trước khi bà mẹ qua đời cách đây 7 năm và cha cô đã cho người đẹp làm của hồi môn. Về công việc hết sức nhàm chán... Làm nhân viên tiếp tân tại phòng khám ở Rodney Về khoảng thời kế bắt đầu sắp cạn Sắp đến lúc phải giải tán Và nghĩ ra một cái gì đó khác Ý em là em đã 43 Người đẹp nói Thò mẹ nó nửa chân xuống mộ rồi Ồ tôi không thể tin được điều đó Surya nói Người huấn luyện cho kia kia những hướng dẫn mới Và nó bắt đầu di chuyển khỏi chiếc xe gồng đánh hơi một lúc. Chánh thanh tra Aronson hy vọng rằng các xác chết được nhắc tới sẽ lột ra ở đâu đó. Nhưng chỉ sau 30 mét trong sân của nhà máy, Kiki bắt đầu đi vòng tròn, dường như tìm kiếm hú họa, trước khi nhìn người huấn luyện một cách đầy biểu cảm. Kiki nói xin lỗi, nhưng nó không thể nói cái xác chết đã biến đi đâu. Người huấn luyện chó dịch Với thông tin đó, người huấn luyện chó cũng không biết gì chính xác như đáng ra phải thế. Chánh thanh tra Aronson hiệu ý câu trả lời là Kiki đã bị mất dấu của tử thi từ chỗ xe gồng. Nhưng nếu Kiki biết nói ấy thì nó đã bảo với ông rằng cái xác chắc chắn được di chuyển vài mét vào khu nhà máy trước khi biến mất. Và đó có thể khiến chánh thanh tra Aronson bắt đầu... Điều tra các phương tiện Đã rời xưởng đúc Dài giờ trước Câu trả lời chỉ có một Một chiến hạm Có tòa mốc Đi Gothenburg Để dỡ hàng ở cảng Nếu biết thì cảnh sát Có thể đã được thông báo Và chặn nó ở E20 Hay nơi nào đó Gần Tron Hatton Nhưng bây giờ cái xác đã được xuất ngoại Gần 3 tuần sau đó Một nhân viên bảo vệ người Ai Cập trẻ tuổi ngồi trên chiếc xà lan ra khỏi kênh đào Suez. Anh ta khó chịu với mùi hôi thối bốc lên từ chỗ hàng quá. Cuối cùng không chịu nổi, anh ta nhúng ước một miếng vẻ quấn quanh mũi và miệng của mình. Ở một trong các hộp gỗ, anh đã tìm thấy lời giải thích. Có sạc chết đã thối rửa một nửa. Người thủy thủ Ai Cập nghĩ một lúc, anh ta không định để cái xác thối đó quỷ hoại nốt phần còn lại của cuộc hành trình. Bên cạnh đó, chắc chắn anh sẽ bị cảnh sát ở Jibuti thẩm dấn, mà ai cũng biết cảnh sát ở Jibuti thì thế nào rồi. Chuyện cái xác cũng không phải là một ý tưởng dễ chịu, nhưng cuối cùng anh ta đi đến quyết định. Đầu tiên, anh móc hết các túi xem có gì giá trị thì cũng phải... Được cái gì đó Sao rắc rối này chứ Rồi sau đó Anh đẩy cái xác xuống biển Đấy là đoạn kết gì sao Gã thanh niên Người gầy gầy Tóc dài vàng khoe và nhờn bóng Bộ rau lỡm chẩm Mặc chiếc áo khoác giải bò với dòng chữ Never again Trên lưng Lại rơi tẩm xuống Hành thức ăn Cho cá biển đỏ Ở trang trại Binh Hồ Họ chia tay vào Trước nửa đêm Juliette Đi lên lầu ngủ Còn Benny và người đẹp Lấy chiếc Mercedes Đến phòng khám ở Rodney Dài tiếng sau Đi được nửa đường Họ phát hiện ra Cụ anh Len Dưới tấm chăn Trên ghế sọc Cụ anh Len tỉnh dậy Và giải thích rằng Đầu tiên Cụ đi ra ngoài Thở không khí trong lành Và ở đó Cụ thấy ngủ ở trong xe cũng tốt Vì leo cầu thang lên phòng ngủ Thì hơi quá sức Cho cái đầu gối rệu rã của cụ Sau một vài ngày Tôi không còn 90 nữa Cụ nói Bộ đôi đã biến thành Bộ ba tập thể dục ban đêm Nhưng cũng chẳng sao. Người đẹp dịch kế hoạch chi tiết hơn. Họ sẽ vào trung tâm y tế bằng chiếc chìa khóa mà người đẹp đã quên trả lại khi bỏ việc. Vào bên trong rồi, họ sẽ đăng nhập vào máy tính của bác sĩ Eplanson. Dưới tên Eplanson, gửi một toa thuốc kháng sinh cho tên của người đẹp. Cần có mật khẩu của Eplanson, nhưng điều đó không thành vấn đề với người đẹp. Vì bác sĩ Ed Blanson không chỉ thùng rỗng kêu to, mà còn ngu bỏ mẹ. Khi hệ thống máy tính mới được cài đặt cách đây vài năm, chính người đẹp đã dạy cho bác sĩ làm thế nào để kê các toa thuốc điện tử, và cô là người chọn tên truy cập và mật khẩu cho ông ta. Chiếc Mercedes đã tới mục tiêu gây án. Benny, cụ online dân người đẹp bước ra, phân tích, Môi trường xung quanh trước khi bắt tay vào hành động, đặc biệt có một chiếc xe từ từ đi qua nơi họ đang đứng. Người lái xe nhìn vào bộ ba cũng ngạc nhiên, như họ nhìn anh ta. vào lúc đêm hôm này ở Rodney, một người còn thức đã lại chuyện giật gân rồi, thế mà đêm nay lại có tới 4 người. Nhưng chiếc xe đã biến mất và bóng tối yên tĩnh lại trùm lên Rodney. Người đẹp dẫn Penny và cụ Ellen vào bằng lối nhân viên của trung tâm ở phía sau, rồi vào phòng của bác sĩ Ellen Ở đó, cô khởi động máy tính của bác sĩ Ellen và đăng nhập. Mọi thứ theo đúng kế hoạch. Và người đẹp cười khúc khích sung sướng cho đến khi cụ bất ngờ tuôn ra một trang chứa thề không ngứt miệng. Cô nhận ra rằng, không thể cứ đơn giản gửi một toa thuốc cho một kilo thuốc kháng sinh. Viết là eritromycin, rifamin, rencramycin và rifapin mỗi loại 250 gram. Penny bảo, rồi chúng ta có thể trị chứng viêm nhiễm từ hai phía khác nhau. Người đẹp nhìn Penny đầy ngưỡng mộ, rồi cô mời bác ngồi xuống và gõ các tên thuốc vừa kể. Penny làm như là cô nói và thêm một số thuốc cấp cứu ưu tiên. Cũng tốt để phòng khi có chuyện trong tương lai. Ra khỏi trung tâm y tế cũng dễ dàng như khi đột nhập vào. Họ về đến nhà lọt. Benny và người đẹp giúp cụ Onlin lên ghế và đến gần 2:30 sáng, ánh đèn cuối cùng mới tắt. Vào giờ ấy, không có nhiều người còn thức, nhưng ở Frash, cách trang trại bên hồ khoảng 20 km, một thanh niên nằm trằn trọc liên tục trên giường, tuyệt vọng vì thèm thuốc. Đó là em trai của thùng cổ Chỉ huy mới của nhóm bạo lực 3 giờ trước đó Hắn đã hút hết điếu thuốc cuối cùng của mình Và tất nhiên chẳng bao lâu Đã cảm thấy thèm kinh khủng một điếu nữa Hắn nguyên rỗi mình Vì đã quên mua thuốc trước khi Tất cả mọi thứ đóng cửa vào buổi tối Như thường lệ rất sớm Lúc đầu Hắn đã định nhịn đến sáng hôm sau Nhưng vào lúc khoảng nửa đêm, hắn không thể chịu đựng được nữa. Đó là khi em trai của thùng gỗ, nãy ráy tưởng diễn lại trò cũ, đơn giản là đột nhập vào một ký ốt giữa cái xà bèn. Nhưng không phải ở Pratt, nơi hắn còn phải nghĩ đến thể diện của mình. Thêm nữa, hắn sẽ bị nghi, ngay cả trước khi vụ việc được điều tra ra. Đương nhiên, tốt nhất là đi xa hơn một chút. Nhưng hắn đang thèm thuốc đến mức đã phải thỏa hiệp. Và sự thỏa hiệp là Rodney cách đó khoảng 15 phút. Hắn mặc quần áo vào, rồi lăn bánh từ từ vào một thị trấn nhỏ, trong chiếc Volvo 240 cũ kỷ của mình. Sau nửa đêm một chút, khi lấy xe qua trung tâm y tế, hắn ngạc nhiên thấy ba người trên dĩa hè. Họ chỉ đứng đó, một người phụ nữ tóc đỏ, một người đàn ông tóc đuôi ngựa, Và ngay sau họ là một cụ già kinh khủng Em trai thùng gỗ Chẳng phân tích sâu xa về sự kiện này Nói chung hiếm khi hắn phân tích sâu sắc được chuyện gì Thay vào đó Hắn tiếp tục khoảng một cây số dọc theo con đường Dừng lại dưới một cái cây khá gần với kia ốt Nhưng không phá được Vì chủ kia ốt đã gia cố cánh cửa để chống lại xà bèn Thế là hắn lái xe về nhà tuyệt vọng dị thêm thuốc như cũ. Thức dậy sau 11 giờ sáng của online cảm thấy khỏe khoắn. Cụ nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi rừng thông Smelland Chảy ra quanh cái hồ Cũng rất đặc trưng của Smelland Cụ O'Lan thấy cảnh này Gợi cho cụ nhớ đến sô Có vẻ như hôm nay trời xé đẹp Cụ mặc quần áo Vẫn diện bộ Chuyên nhất cụ có Và nghĩ rằng Có lẽ cũng nên Làm mới tủ quần áo của mình một chút Cả cụ Juliet Lẫn Penny Đều không mang theo được Dù là chiếc bàn chạy đánh rạc Khi cô online vào phòng khách Juliet và Penny Đang ngồi ăn sáng Juliet đã tản bộ vào buổi sáng Trong khi Penny ngủ một giấc sâu Dại dại Người đẹp đã bày sẵn đĩa, cốc Và bảng hướng dẫn Tự phục vụ trong bếp Còn cô đã đi Rodney Bức thư kết thúc Giới đề nghị Các quý ông nhớ để lại một phần hợp lý của bữa ăn sáng trên đĩa. Bút sẽ chăm sóc phần còn lại. Cụ lên chút chúc buổi sáng tốt lành và được chút lại như thế. Rồi Juliet nói thêm rằng, ông đã có ý tưởng ở lại một đêm nữa ở trang trại bên hồ vì môi trường xung quanh thật mê hồn. Cụ anh Len hỏi, liệu đó có phải do ảnh hưởng của... Bác tài xe riêng không Với trên niềm đam mê Cụ chứng kiến vào buổi tối trước đó Julius đáp rằng Buổi sáng Ông đã được sợi trứng Và bánh mì nướng Cộng thêm cả sâu lý do của Benny Vì sao tốt hơn cả là Ở lại trang trại bên hồ Đến hết mùa hè Tuy nhiên kết luận được rút ra Là của chính Julius Vì nếu đi thì họ sẽ đi đâu Chẳng phải họ cần thêm một ngày để suy nghĩ sao? Tất cả những gì cần thiết cho họ để ở lại là cả ba cùng thống nhất một câu chuyện lọt tai về chủ đề họ là ai và họ đang đi đâu và tất nhiên được sự cho phép của người đẹp. đi chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện giữa cụ online và Julius hi vọng hầu như chắc chắn rằng Nó sẽ kết thúc bằng một đêm nữa Ở chính nơi này Cảm xúc của bác Đối với người đẹp từ hôm trước Đã không hề giảm đi Ngược lại Bác đã thất vọng Khi không được nhìn thấy cô ngay lập tức Khi đi xuống ăn sáng Nhưng dù sao Cô đã viết Cảm ơn Vì ngày hôm qua Trong bức thư Có thể Cô ám chỉ bài thơ mà Penny đã ngâm Ước gì Cô quay lại sớm, nhưng phải mất gần một tiếng trước khi người đẹp hiện ra ở sân. Khi cô trèo ra khỏi chiếc xe, Benny thấy rằng cô thậm chí còn đẹp hơn rằng lần cuối cùng bác nhìn thấy. Cô đã thay bộ quần liền áo màu đỏ của mình bằng một chiếc váy và Benny thậm chí tự hỏi có phải cô đã đến tiệm làm tóc không? Bác bước vài bước hơn quan về phía cô và kêu lên. Người đẹp của anh, mừng em đã về. Cụ Olin và Juliet đứng so bác và thích thú với tình yêu lồ lộ trước mặt họ. Nhưng nụ cười tắt ngay khi người đẹp mở miệng. Đầu tiên cô đi thẳng qua Penny, rồi qua cả hai trước khi dừng lại trên bậc thềm của trang trại bên hồn. Nơi cô quay lại và nói. Đồ con quan khốn kiếp, tôi biết tất cả mọi thứ. Và bây giờ tôi muốn biết phần còn lại, tập trung ở phòng khách ngay bây giờ. Rồi người đẹp biến mất vào trong nhà. Nếu đã biết tất cả mọi thứ thì cô ấy còn muốn biết thêm cái gì nữa nào? Benny hỏi. Không nói gì khác đâu đấy, Benny Juliet dặn. Phải nhật trị đo nha, cụ Anh nói. Rồi họ đã đi vào bên trong để xem số phận ra sao. Người đẹp bắt đầu ngày mới bằng việc cho sonya ăn một ít cỏ mới cắt rồi đi thay quần áo. Miễn cưỡng cô thừa nhận với bản thân rằng mình muốn làm đẹp cho Benny Vì vậy, cô thay bộ quần liền áo màu đỏ bằng một chiếc váy màu vàng xoáng. Và mái tóc xoăn của cô được tết thành hai biếm. Hơn thế nữa, Cô còn trang điểm nhẹ nhàng Và làm đậm đà thêm với một chút nước qua Trước khi vào chiếc xe VK Passage màu đỏ của mình Để lái đến Rodney mua hàng. Buter ngồi đúng chỗ của mình Ở ghế hành khách Và liếm liếm hông Khi chiếc xe quay về phía siêu thị Ở Rodney. Sau đó, Người đẹp thắc mắc, có phải Buter liếm thế vì nó thấy các bà báo tờ Eversen được thắp sáng bên ngoài cửa hàng. Và có hai tấm ảnh, tấm ở dưới cùng là của ông già Julius, và tấm trên chính là của Orlen. Dòng tích lớn lạc. Là... Cảnh sát nghi ngờ, cụ già trăm tuổi bị bắt cóc bởi băng đảng tội phạm. Cuộc truy lùng tên trộm khét tiếng bậc thầy ngày hôm nay. Người đẹp nóng mặt, suy nghĩ của cô lung tung mọi hướng. Cô đã rất tức giận và lập tức bỏ kế hoạch mua hàng, bởi vì ba tên quỷ ranh mảnh phải bị tống cổ khỏi nhà trước khi ăn trưa. Nhưng trước tiên, người đẹp đi vào hiệu thuốc và lấy thuốc mà Penny đã đặt mua trên máy tính vào đêm hôm trước. Rồi cô mua một tờ expression để tìm hiểu chi tiết hơn những gì thực tế đang diễn ra. Người đẹp càng độc càng dẫn hơn, nhưng đồng thời cô thực sự không thể ráp nối mọi chuyện với nhau. Có phải với là thành viên của Never Again? Juliet là một tên trọng bậc thay. Và ai đã bắt cóc ai? Họ có dễ ăn ý với nhau kia mà. Cuối cùng, cơn giận đã chiến thắng sự tò mò của cô Bởi vì dù điều gì đã xảy ra thì cô cũng đã bị lừa Đừng hòng lừa Gunilla Jokhan mà xong đâu nha Người đẹp của anh Tổm Cô ngồi lại vào trong xe đọc bài báo một lần nữa vào thứ hai Đúng ngày sinh nhật thứ 100 của cụ Olen Khashan biến mất khỏi nhà già Ở Mapkoping Cảnh sát nghi ngờ rằng, cụ đã bị tổ chức tội phạm Never Again bắt cóc, theo thông tin Adversen nhận được, siêu trộm Julius Johnson có liên quan. nói tiếp tục với một mớ tạp nham thông tin và lời khai của các nhân chứng. Người ta đã thấy Olen Khashoggi ở trung tâm du lịch tại Malmkupin, sau đó cụ leo lên xe buýt đi Trenes. Và điều này khiến cho một thành viên của Never Again tức giận. Nhưng khoan đã, người đàn ông tóc vàng trạc 30 tuổi. Đó không phải là miêu tả thích hợp cho Penny. Người đẹp cảm thấy nhẹ nhõm. Rắc rối tiếp tục là Khashogh Olen. Đã được nhìn thấy ngày hôm trước trên một chiếc xe gồng ở giữa rừng Sodemanland cùng với siêu trộm Johnson và thành viên Never Again. Người đã rất tức giận với cũ. Atresen không thể mô tả chính xác mức quan hệ giữa ba người đàn ông. Nhưng giả thuyết hiện nay là Olen Khashan đang nằm trong nanh vuốt của những kẻ khác. Ít nhất, đó là những gì bác nông dân Tenrod ở Vidka nghĩ sau khi được phóng viên của Atresen căng dặn kỹ cạt. Cuối cùng, Atresen có thể tiết lộ một chi tiết. Cụ thể là Benny Zunberg chủ quầy bánh mì kẹp đã biến mất, không giấu vết ngày hôm trước, khỏi làng Đúc, A Cơ, nơi cụ già trăm tuổi, và gã siêu trộm được nhìn thấy lần cuối cùng. Các nhân viên trạm xăng gần đỏ đã cho biết. Người đẹp gấp tờ báo lại, nhét nói vào mỏm bút tơ, rồi cô quay về hướng trang trại của mình trong rừng, nơi giờ cô đã biết là mình đang chứa chấp một cụ già trăm tuổi, một tên siêu trộm, Và chủ quầy bánh mì kẹp làm khách Người cuối cùng đẹp trai duyên dáng Và rõ ràng có kiến thức y tế Nhưng không có chỗ cho sự lãng mạn ở đây Trong một khoảnh khắc Người đẹp thấy buồn hơn là tức giận Nhưng cô đẩy sự tức giận của mình lên lần nữa Thành cơn cuộn nộ khi lái xe vào sân nhà mình Người đẹp lôi tờ Ereson ra khỏi mẫm của Booster Mở ra trang đầu tiên Với những hình ảnh của cụ Orlen và Juliet Bắt đầu chửi thề và hét lên trước khi Đọc to bài báo Rồi cô yêu cầu Một lời giải thích về những gì đã xảy ra Và thề rằng Cả ba sẽ bị tống ra đường Trong vòng 5 phút không phân biệt Sau đó cô gấp tờ báo Nhét nó trở lại mẫm Booster Khoanh tay lại và kết thúc Với một giọng băng giá và quyết liệt Thế nào Bendy nhìn sang cụ O'Lan Cụ nhìn Julius Người lạ lùng thay Lại nở một nụ cười Siêu trộm Ông nói Trời ơi Tôi là một tên trộm bậc thầy Cũng không tồi nhỉ Nhưng người đẹp không ấn tượng Mặt cô đã đỏ càng đỏ hơn Khi cảnh cáo Juliet rằng Ông sắp là một tên siêu trộm ăn đòn Nếu người đẹp Không biết rõ ngay lập tức Những gì đã xảy ra Và rồi Cô nói với các vị khách Những gì cô tự nhủ mình Cụ thể là Không ai lừa Gunilla Jokin Ở trang trại bên Hồ là xong đâu nha Để tăng sức mạnh cho lời nói Cô lôi một khẩu súng cũ từ tường xuống. Nó không bắn được nữa. Tất nhiên, người đẹp thừa nhẫn. Nhưng nó vẫn tốt. Để đập dở hộp sọ tên siêu trộm. Chủ quầy bánh kẹp và lão già nếu cần thiết. Và có vẻ là cần đấy. Nụ cười của Julius Johnson nhanh chóng tắt ngắm. Benny đứng đó. Trông chân xuống sàn nhà. Với đôi tay thổng thược bên sự Như bác Có thể thấy Mối duyên lãng mạn của mình Đã cao chạy xa bay Rồi cụ online xen xoen vào Xin người đẹp cho thời gian để suy nghĩ Với sự cho phép của người đẹp Cũng muốn trò chuyện riêng Với Juliet ở phòng bên cạnh Người đẹp đồng ý Với một chút lầm bầm Nhưng cảnh báo của online rằng Đừng giới trò Cô Len hứa sẽ cứ xử đàng quan rồi tốm tay Juliet lôi vào nhà bếp, đóng cửa lại. Anh bắt đầu cuộc hội ý bằng cách hỏi Juliet liệu ông có ý tưởng nào khác mà không thổi bùng cơn giận dữ của người đẹp lên? Juliet trả lời rằng cách duy nhất họ có thể cứu dạng tình thế là người đẹp tham gia sở hữu một phần của chiếc vali. Cụ Anh Len về cơ bản đồng ý. Mặc dù cụ chỉ ra rằng chẳng hay ho gì Nếu một ngày nói với ai đó, là Juliet và O'Lan đã đánh cắp Bali của người ta, giết chết họ khi họ muốn đòi lại nó rồi gửi cái xác chết đóng gói ngay ngắn ở trong hộp gỗ dẫn chuyển đến châu Phi. Juliet nghĩ rằng, O'Lan đã phóng đại, vì đến giờ chỉ có một người mất mạng và chắc chắn là đáng kiếp. Và nếu họ có thể thoát cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì Sẽ chẳng ai phải gặp số phận tương tự cả. Thế là cụ on nói, Cụ đã có một sáng kiến. Cụ nghĩ rằng, Nên chia tiền trong ba ra làm bốn. On-Len, Julius, Penny và người đẹp. Như thế sẽ, Không có nguy cơ là hai người sao sẽ đi, Và bếp xếp với người xấu. Và... Như một phần thưởng, mọi người có thể ở trang trại bên hồ suốt mùa hè và sau đó thì băng đảng xe máy chắc chắn sẽ ngừng tìm kiếm họ. Nếu như chúng đang tìm kiếm thật sự, một trong số đó sẽ nhận ra họ. 25 triệu cho chỗ ngủ và bữa sáng trong vài tuần. Juliet thở dài. Nhưng với một điều bộ cho thấy rằng, ông hiểu cụ online đã đúng. Cuộc hội ý trong nhà bếp đã xong. Juliet và cụ online quay trở lại phòng khách. Cụ online xin người đẹp và Penny kiên nhẫn thêm 30 giây. Trong khi Juliet đi về phòng của mình và trở lại ngay với chiếc vali kéo theo sau, ông đặt nó lên chiếc bàn dài ở giữa phòng khách và mở ra. cô online và tôi đã quyết định rằng chúng ta sẽ chia đều. Tất cả bốn người chúng ta Giê-xu chết tiệt nhà chúa. Người đẹp thốt lên. Bây giờ mọi người ngồi xuống và tôi sẽ giải thích. su nói. Giống như Penny. Người đẹp thấy khó tiêu quá câu chuyện về cái xác chết được nhét trong một hộp gỗ. Nhưng mà cô ấn tượng nhất là của o Đã leo qua cửa sổ và biến khỏi cuộc sống trước đó của mình. Tôi, tôi đã phải làm tương tự thế. Sau 14 ngày với thằng chó đẻ mà tôi đã lấy làm chồng Yên bình trở lại với trang trại bên hồ Người đẹp và bút lại đi mua đồ Cô đã mua thực phẩm, đồ uống, quần áo, đồ vệ sinh Và rất nhiều thứ khác Cô đã tất cả mọi thứ bằng tiền mặt Loại tiền giấy 500 rô cùng một cộng